Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3704 cường giả tề tụ. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.izz. Tỷ tỷ không nên tức giận, muội muội ta làm sao dám xem thường ngươi. Chỉ là cái kia Lâm tiểu tử giao du rộng lớn, chúng ta tại linh giới dù sao cũng là có nhiều bất tiện, cho nên cần bàn bạc kỹ hơn, không thể để cho hắn chạy ra lòng bàn tay của chúng ta ở bên trong bảo xa cùng cười thanh âm truyền vào trong lỗ tai ăn coi chừng cố nhiên là đúng vậy nhưng lo trước lo sau là quá ngu Xuẩn rồi yên tâm ta đã muốn cái kia lâm tiểu tử mệnh. đừng nói nay long chân nhân thanh khâu quốc chủ tự tính toán vì kia giao chỉ chi chủ vũ đồng tiên tử đích thân đến cũng mơ tưởng bảo chủ hắn băng phách thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai theo như lời nội dung kinh thế hải tục Nhưng mà ngữ khí của nàng nhưng lại bình thản đến. Cực điểm phản phất chỉ là tại tự thuật một kiện lại đơn giản bất quá. Bình thường việc nhỏ mà thôi. Như vậy uy thế, như vậy khí độ, không hổ là quy chấn tam giới chân ma. Thủy tổ. Có thể bình tâm mà nói chân ma thủy tổ như vậy nói ngoa cũng có chút. Nói chi quá mức mà băng phách tính cách từ trước đến nay thật là cẩn, thận. Hẳn là nàng có cái gì đòn sát thủ chưa từng sử suốt. Hay vẫn là nói những năm này nàng thực lực tiến bộ cực nhanh, đã vượt. Xa chính mình trước kia dự đoán. Bảo xà trong nội tâm tràn ngập tò mò. Nhưng mà nàng cũng hiểu không nên hỏi cũng đừng có lắm lời đạo lý. Làm như thượng vị giả, không có người ra thích thủ hạ của mình lắm. Mồm, mình cùng băng phách tên là tỷ muội kỳ thật đã có thể xem như thuộc. Hạ của nàng. Không chỉ có như thế, những năm này băng phách đối với cổ ma giới kinh. Doanh mình cũng tâm lý nắm chắc còn lại mấy vị chân ma thủy tổ hoạt. Nhiều hoặc ít đối với nàng biểu thị ra thần phục. Nói một cách khác, hôm nay băng phách đã không đơn thuần là một vị. Chân ma thủy tổ ẩm ẩm đã có thay thế ngày xưa đại thống lính su thế. Trở thành ma giới chi chủ. Chính mình hay vẫn là quá coi thường nàng được rồi. Băng phách thực lực khẳng định so bình thường biểu hiện ra ngoài càng kỳ quái hơn. Nếu không còn lại mấy vị chân ma thủy tổ cũng đều là kiệt ngao bất. Tuần nhân vật chỗ nào có dễ dàng như vậy bị nàng thu phục. Nhất niệm đến tận đây bảo xà không khỏi may mắn chính mình năm đó. Quyết định đều là chân ma thủy tổ lại trước hết nhất chủ động như băng phách tỏ. Vẻ thần phục lúc trước ở sau lưng còn bị mặt khác cổ ma cười nhạo. Qua, hôm nay xem ra, chính mình nhưng lại cực kỳ có thấy xa. Bởi vì sớm nhất chiếm được băng phách tín nhiệm, những năm này mình ở. Ma giới quyền thí, không giảm trái lại còn tăng, nói là làm ngay, như. Một ngày kia, băng phách đem tu la thất bảo kiếm đủ, chính mình tất. nhiên đạt được càng lớn chỗ tốt. Nghĩ tới đây, trên mặt của nàng lộ ra nịnh nọt vui vẻ tỉ tỉ yên tâm. Tiểu mùi ta nhất định sẽ tận tâm tận lực phổ tá ngươi đem cái kia Lâm Tiểu Tử rút hồn luyện phách lại để cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này những chuyện này Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm cùng lúc đó tại một cái khác gian mật thất một mỹ Mạo nữ tử cùng một đầu dao long hình dáng tướng Mạo yêu tộc đồng dạng tại thấp giọng thương lượng cái gì. Mà nói đàm bên trong, ngẫu nhiên cũng có Lâm Hiên danh tự truyền ra. Cái kia yêu tu nghiến răng nghiến lợi xem hắn thần sắc, hắn đối với. Lâm Hiên hận ý, chỉ sợ cũng so với kia vị bảo xà thánh tổ không thể. Thiếu cái gì? Nếu có tu sĩ khác ở bên, khẳng định không khó đem hai người nhận ra. Một vị rõ ràng là ba đại yêu vương bên trong vạn giao vương, về phần một cách khác. Dung mạo tuyệt mỹ tuy nhiên không kịp cử vĩ thiên hồ. Nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tần nhiên. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là vị này vân trung tiên tử. Khoảng cách lần trước cùng Lâm Hiên gặp mặt. Rõ ràng chưa từng có đi. Bao nhiêu thời gian. Có thể nàng toàn thân chỗ phát ra khí tức. So với. Tại chuỗi ma tốc lúc mạnh không chỉ một lần. Đồ kiếp hậu kỳ. Như vậy ngắn ngủi thời gian. Rõ ràng liền đem độ kiếp hậu kỳ bình cảnh Đột phá hắn tốc độ tu luyện liền lâm hiên cũng mặc cảm Không Đúng Không phải tu luyện nhanh chóng Nàng này bản thân là vực ngoại Thiên mạ Tình huống của nàng Ngược lại cùng Nguyệt Nhi có vài phần chỗ tương Tự Thực lực tăng cường chỉ có thể chứng minh nguyên lai phong ấm tiến Thêm một bước giải trừ Nàng này tại linh giới địch nhân vốn có vô số Rõ ràng dám to gan lớn Mật đi vào hội bàn đảo bên trên khẳng định cũng là có toan tính. Mà vạn giao vương tuy nhiên quý vì ba đại yêu vương một trong. Nhưng kỳ thật sớm được vực ngoại thiên ma đoạt xá cùng tần nhiên ở chỗ này. Mưu đồ bí mật cũng tự không có gì quá kỳ quái rồi. Một chỗ khác đồng phủ. Kim Nguyệt Thi Vương cùng thiên sát Minh Vương ghé vào một chỗ. Hai vị. Này âm ti giới cường giả chính một bên ăn uống thả cửa. Một bên cao. Đàm khoát luận, nhìn như phóng khoáng kỳ thật đã có đau buồn âm thầm. Năm đó, bọn hắn đều thần phục với Atula. Nhưng mà cường giả chân chính, không có ai nguyện ý vĩnh viễn khuất cư. Nhân hạ, năm đó là không thể làm gì, đối mặt kinh tài tuyệt diễm Atula. Vương, bọn hắn chỗ nào dám có mảy may phản kháng tâm lý đâu này. Cũng may trời cao đố kỳ anh tài, Atula vương rất sớm tự vẫn lạc mất. Từ nay về sau âm ti giới mặt cho bọn hắn tung hoành mấy trăm vạn năm. Đi qua, A-tu-la-vương chuyển thế người hồi đến nơi này. đã tiêu dao đã quen bọn hắn tự nhiên là khẩn trương vô cùng. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh ở bên trong đáng tiếc lại lần. Nữa thất thủ. Về sau vị kia A-tu-la-vương chuyển thế người càng không hiểu theo âm ti. Giới biến mất. Như một ngày kia, nàng khôi phục thực lực. Một trăm phần trăm sẽ tìm chính mình. Những người này tính sổ địa phương. Sao có thể đủ bỏ mặt xuống dưới. Đã từng có người nói. Tại Linh Giới đã từng gặp tên kia nữ tử. Tuy. nhiên không biết cái này manh mối. Có vài phần có độ tin cậy. Nhưng. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đương nhiên không thể buông. Tha. Nếu không hội bàn đảo đối với bọn họ chút nào lực hấp dẫn cũng. Không, làm gì ngằn rằm xa xôi tới chỗ này. Một chỗ khác đồng phủ điền tiểu kiếm khoanh chân mà ngồi toàn thân. Bị ngâm đen ma khí bao khỏa, chỗ phát ra uy áp cùng qua lại so sánh. Với, rõ ràng cho thấy có nhảy vọt tiến bộ. Đây hết thảy Lâm Hiên cũng không hiểu được, hắn trong đồng phủ khổ tu. Tìm hiểu, mà thời gian ngay tại trong lúc vô hình từng giọt từng giọt. Đi qua Lần này hội bàn đào kích thước to lớn, viễn siêu dự tính rất nhiều Không chỉ có gì giới cường giả tệ tụ, linh giới đỉnh cấp đại năng Mười phần tám chín cũng đều đến nơi này Nhất là sáu vị đỉnh cấp cường giả Ba đại tán tiên cùng ba đại yêu vương một cách đều không có rơi Cách này đã trên trăm vạn năm chưa từng từng có sự tình rồi Trước kia tán tiên yêu vương có thể tới lưỡng ba cách đát là phi Thường rất cao minh, lúc này đây rõ ràng sáu người đều tới, vũ đồng. Tiên tử thẻn vi địa chủ không đề cập tới, vốn là đến rồi thanh khâu. Quốc chủ sau đó vạn giao vương cũng đã đến nơi này. Sau đó là cô hồng tử cùng quảng hàn chân nhân sát tay nhau tới. Bởi như vậy tán tiên yêu vương bên trong cũng chỉ còn lại có thần bí. Nhất cự kình vương không có đi tới nơi này. Cự kình vương, danh như ý nghĩa. Hắn là trên biển yêu tục, ở tại thần. Bí đáy nước trong cung điện cùng lục địa bên trên tu tiên giả chưa có. Cùng xuất hiện, hội bàn đảo càng là tuyệt thiếu tham gia địa, không? Nghĩ tới lần này cũng đến nơi này. Cường giả tề tụ. Tại lại để cho chú tu sĩ kinh ngạc đồng thời cũng là vừa lo vừa. Vui. Đúng vậy, nửa vui nửa buồn là tốt nhất miêu tả. Một phương diện. Nhiều như vậy cường giả lại tới đây Lại để cho chúng Tu sĩ ẩn ẩn cảm thấy Lần này hội bàn đào chỉ sợ rất có không giống Người thường chỗ Thậm chí ẩn ẩn có đồn đãi Lần này hội bàn đào bên trên có tu tiên Giới tam đại thần quả xuất hiện Đúng vậy Tam đại thần quả đối với độ kiếp hậu kỳ tu sĩ tướng lãnh Vực tìm hiểu có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả Cụ thể là loại nào còn khó mà nói Nhưng tùy tiện loại nào cách kia đều là giá trị liên thành. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.